Quý vị đang theo dõi câu chuyện Bổn Vương ở đây. Chương 53 Mặt Vương nhìn Thẩm Ly hồi lâu, cuối cùng khẽ cục mắt, nghiêng đầu nhìn Phù Sinh sau lưng, thanh âm nhỏ nhưng lạnh lùng. Ai cho người làm chuyện này? Thuộc hạ có tội, nhưng phụ Sinh không hề có ý nhận tội. Chỉ là trên người bích thương Vương có phần chúng ta cần phải lấy. Thuộc hạ không thể không lấy, dấu giếm thiếu chủ vì sợ thiếu chủ nghĩ đến chuyện xưa mà lòng nảy sinh những từ bi không cần thiết. Chỉ bằng thuộc hạ trừ cô ta đi trước để diệt hậu hoạn. Ai cho ngươi làm chuyện này? Dòng mặt phương càng lạnh hơn, giữa đôi mày là sự uy nghiêm chưa từng để lộ ra trước mặt thẩm ly. Phù sinh im lặng, cúi đầu nói. là thuộc hạ tự ý hành động, hắn trông có vẻ khuất phục.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 Tóc nàng cũng đỏ rực, sắc đỏ vẫn đang chậm chậm lan tỏa. Khóe môi mặt phương khẽ động, bất giác gọi một tiếng. Phương thượng, thiếu chủ. thẩm lì chỉ ngây người nhìn hắn, dường như nhất thời, không thể lý giải được xưng hô này. Đôi mắt đỏ rực của nàng xem xét hai người, lại quét mắt nhìn đám ma nhân bao vây bốn phương tám hướng. Trong đầu nàng hiện lên nhiều mảnh ghép hỗn loạn, y giáp. Và kiến tàn phá, không thấy thi thể, danh tế trong quân quen thuộc của ma giới Thì ra là ngươi sao? Nàng bàng hoàng hiểu ra, mặt phương cục mắt không đáp Thẩm lý yên lặng đứng trong không trung, giọng nói dường như trở nên vô lực Nghĩ đến chuyện xưa, ta còn nhớ ở vương đô đã chọn người điểm binh làm tướng 300 năm quen biết ta và ngươi từng cùng ra chiến trường hơn mấy chục lần từng có sinh tử chi giao ta hết lòng tin tưởng ngươi coi người như huynh đệ giọng thẩm ly chợt dừng khí tức khẽ động giọng điệu dương cao thẩm ly tự hỏi đối với người không bạc mà quần đối với người không bạc mà giới càng chưa từng hại ngươi điều gì nay người lại giết bá tánh ta ăn thịt tướng lĩnh ta hại quân vương ta làm tướng của lũ phản đồ phản quân phản quốc này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 Nếu phải luận phản chủ, phản quân, phản quốc thì ma quân bây giờ cô đang tận trung mới thật sự là một kẻ đại phản đồ, là giặc cướp nước. Im miệng. Mặt phương hét lên, ngẩng đầu nhìn thẩm ly. Vương thượng, dấu Diếm cô là lỗi của ta, ta biết ta tội nghiệt nắng nề, đã không thể nào tha thứ. Người đã nhận tội thì còn tư cách gì gọi ta là vương thượng nữa. Giọng thẩm ly cực thấp, Hồng Anh Thương trong tay siết chặt.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 phụ sinh câu mày vung tay lớn tiếng hạ lệnh Lên Mặt phương còn định lên tiếng Thì phù sinh đã bóp mạnh cổ tay hắn giọng điệu âm hiểm quỷ dị Lòng thiếu chủ còn có đại cuộc không? Mặt phương khừng lại Chỉ một khắc này thôi Các mai nhân đã nhận được lệnh cùng sông lên Tuy thẩm lì lúc này dũng mãnh hơn ngày thường 10 lần Nhưng đối mặt với nhiều mai nhân như vậy Vẫn yếu thế hơn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 Thẩm Ly không cho phụ sinh chút cơ hội lấy sức, nàng quét mũi thương muốn lấy thủ cấp của hắn. Mặt phương thấy vậy, không thể không ra tay chặn thẩm Ly lại. Một khắc này thôi, đã để phụ sinh có được cơ hội, đoạn troạn nhảy sang một bên. Hắc y nhân vội tiến lên, dìu lấy hắn. Để phụ sinh chạy, thẩm Ly quay đầu nhìn sang mặt phương. Chưa chờ hắn lên tiếng, một dưỡng đã đánh vào ngực hắn. Một ngọn lửa bùng lên từ ngực hắn.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 Liên tiếp tránh né Trong giáp mắt đã dụ thẩm ly Lùi ra thật xa Lòng bàn tay phù sinh cuộn lên khí đen Hắn ấn vào vết thương Ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người đang giao chiến Rồi trầm giọng nói Thiếu chủ muốn dụ thẩm ly rời đi Hôm nay tụi không thể để thẩm ly chạy thoát Các người cản đường lui của thiếu chủ Còn các ngươi lệnh cho mai nhân dẫn dụ thẩm ly Chờ ta tái tạo xong sẽ lấy mạng cô ta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 Phụ sinh nhìn lên trời thở phào một hơi cực kỳ sáng khoái, còn vết thương bị thẩm ly đâm trên ngực hắn cũng dần dần liền lại. Khí đen cuộn ra từ vết thương trên ngực, cuối cùng vết thương hoàn toàn khép miệng. Khí đen theo ngực hắn bốc lên trên, phòng qua cổ hắn, cuối cùng chui vào trong đôi mắt. Chỉ thấy mắt hắn bỗng dưng nhộn đen giống như mắt của một loài động vật nào đó, hàm ý âm trầm nhìn thẳng vào thẩm ly.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 Hắn vất vả đỡ đòn của thẩm ly. Nếu là phàm khí, chỉ e là đã bị hư tổn từ lâu, nhưng tử kiếm của mặt phương lại không chút sức mẻ, ngược lại hào quang càng đậm. Lúc này, thẩm ly nào còn tâm để đối phương lấy ra pháp khí gì? Nàng vung thương chém xuống đầu mặt phương, mặt phương đưa kiếm lên đỡ. Hai sức mạnh cực đại va chạm khiến sóng nhiệt bùng lên như một cơn sóng dữ. Rắc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 Phương thượng, phía đồng nam không có người canh giữ. Thẩm ly chỉ ngẩng người thỏng tay, đoạn hai ngân thường bị gãy chìm xuống đáy biển. Nàng ngước lên nhìn mặt phương. Đến nước này rồi, người bảo ta làm sao tin ngươi nữa. Mặt phương nghiến răng. Nếu đã không tin, vậy thứ cho mặt phương tội bất kính. Hắn mặc kệ ngọn lửa trên da thịt thẩm ly, nóng bỏng giường nào mà kéo lấy cổ tai nàng. Tư thế giống như muốn đưa nàng trốn đi. Thẩm ly bị hắn nắm nên ngẩng người, nhưng chỉ một khắc này thôi, nàng bỗng thấy sau lưng lạnh đi. Cuối đầu nhìn, trước ngực mình đã xuyên ra 5 ngón tay. Mặt sinh ngạc nhiên quay đầu nhưng thấy phụ sinh sau lưng thẩm ly, đồng tử hắn co rút lại. Máu tươi trào ra từ ngực thẩm ly, ngực nàng không đau, nhiệt độ ngày càng nóng kinh người trong bụng mới khiến nàng đau đớn.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 Nàng có thể cảm thấy máu huyết đang sôi sục, cũng biết mình đang bị ngọn lửa trong người chậm chậm thiêu chết. Nhưng mà, nghe phù sinh sau lưng kêu thảm. Không thể nào, không thể nào, tại sao chỉ thủy thuật không có tác dụng? Chỉ thủy thuật. Á, đại kế chưa thành, làm sao cam tâm? Tất cả các ma nhân ở không xa, gào rú thay thảm, những hắc y nhân kia cũng không tránh khỏi. Khóe môi thẩm ly khẽ cong.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 Tà hậu ý của thiên quân, nhưng mà không cần nữa đâu. Bàn tay chống dưới đất của sứ giả ma giới, siết chặt thành quyền. Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng khống chế cảm xúc, chuyện công làm theo phép công. Vương già đã chiến tử rồi. Thiên đế ngẩn ra một khắc, còn chưa kịp phản ứng, bỗng nghe két một tiếng. Có người không qua bẩm báo để đẩy cửa nghị sự điện của thiên giới ra. Trong ánh sáng ngược, người mặt bạch bào kia đứng ở cửa.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 Ti chức nguyện chịu ngủ lôi oanh đỉnh. Thần sắc hành chỉ lệnh đi. Đừng thề trước mặt thần Minh sẽ ứng nghiệm đó. Nắm tay sứ giả càng siết chặt, khớp tay trắng bệch, âm sắc không che giấu được nữa mà khàn đi. Thần quân không biết là ti chức càng hy vọng được chịu tội ngủ lôi oanh đỉnh. Trong phòng, nhất thời vô cùng tĩnh lặng, dường như có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của mỗi người. Nhưng chỉ có phía hành chỉ lại không truyền đến dù chỉ là một thanh âm nhỏ nào, giống như ngay cả tim hắn cũng ngừng đập. Thì thể đâu? Hắn lên tiếng, cuối cùng hắn cũng tin. Phương gia đồng quy vu tận với kẻ địch ở Đông Hải, thì thể tăng biến dưới Đông Hải, không thể nào tìm được. Lúc đó các tướng quân đến chỉ tìm được hai đoạn thương gãy. Hành chỉ im lặng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 biển cả vô tận nào còn tìm thấy nữa sóng sét vạch qua bỗng mưa lớn ập xuống chỉ có hành chỉ áo trắng đứng giữa trời và biển sóng vang chớp giật xuyên qua thân thể hành chỉ thân thể thần minh sợ gì một tia sấm nhỏ nhoi nhưng trong khoảnh khắc ánh sáng giao thoa sau tiếng sấm mơ hồ hắn bỗng thấy một bóng người dãy dụa trong những con sóng lớn nàng đưa tay đau đớn cầu cứu hắn Hành chỉ hành Sống ập xuống đỉnh đầu nàng Đồng tử hành chỉ co rút lại Hắn không nghĩ gì mà gần như theo bản năng Lao mình xuống dưới, đưa tay vớt lấy Nhưng chỉ bắt được nước biển chảy qua kẻ tay Là ảo giác Những con sống lớn ập lên người hành chỉ Hắn ngẩng người nhìn bàn tay trống rỗng của mình Mặc cho sóng biển chung vùi Ở trong những con sóng, hắn không nghe thấy tiếng sấm, nhưng mỗi tia chớp lại giống như một mũi đau xé rách bầu trời, mòi hết những ký ức về thẩm ly trong đầu hắn ra. Những cảnh tượng buồn vui kia lúc này như những lưỡi đau dày vào hắn, từng đau, từng đau, đâm thủng vô số lỗ trong tim hắn khiến máu tươi trào ra. Mặc cho hắn hoảng loạn muốn bóp chặt, bóp nghẹt lại, nhưng vẫn có máu chảy ra từ những kẻ hở. Sau đó, giống như ly trà bị vỡ kia, khiến tim hắn ướt đẫm một mảng, khiến hắn không biết phải làm sao, không biết phải thu lại thế nào. Thẩm ly, thẩm ly, nàng thật có bản lĩnh. Hắn hoang mang nhớ lại không lâu trước đây, thẩm ly còn đùa cợt hắn, nói rằng từ sau khi gặp hắn, nàng không ngừng trọng thương, sớm muộn cũng có ngày bị hắn hại mất mạng. Hắn đáp thế nào? Hình như hắn nói sẽ đền mạng cho nàng. Thẩm Ly đang muốn bắt hắn thực hiện lời hứa sao? Khoe môi hành chỉ, bỗng cong lên một nụ cười nhạt. Sau khi sống đi, toàn thân hành chỉ ước đẫm. Hắn vung cánh tay, ngón tay nhẹ chạm vào con sóng ập đến. Ánh sáng trắng lóe lên. Mây đen tích tụ trên bầu trời càng hạ thấp, độ ẩm càng thấp. Hành chỉ khẽ cong môi, nhẹ giọng thốt ra một chữ khoáng. Biển trời như bị một luồng sáng cực lạnh quét qua, trong phút chốc mặt biển ngàn dặm bị đóng thành băng. Hành chỉ đứng trên con sóng, nhưng lúc này dưới chân hắn đã là mặt băng cứng cáp như đá xanh. Sóng vẫn giữ nguyên hình dạng, nhưng không còn di chuyển nữa. Mây đen trong không trùng tản ra, những giọt mưa hóa thành băng đá, sột soạt rơi xuống, lăn đi khắp nơi. Giữa biển trời không còn âm thanh, dường như tất cả.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 Mỗi một bước đều vô cùng chăm chú, nhưng Đồng Hải cứ như vô tận, bất luận hắn đi bao lâu, phía trước cũng chỉ là mặt biển đóng băng, không còn gì khác. Thần quân, phía trước có một người cản đường hắn, hành chỉ ngẩn đầu nhìn nàng ta. Có chuyện gì? U lan lặng lẽ, quỳ trên mặt băng phía trước. Mong thần quân thấu hiểu cho nỗi khổ của chúng sinh, Đông Hải bị băng phòng đã 10 ngày 10 đêm, sinh lên Đông Hải khổ không kể xiết, thần quân. U Lan thấy hai mắt hành chỉ vì đã lâu không nghĩ nên đỏ bừng, sắc môi tái nhợt. U Lan cụp mắt nhẹ giọng nói, thần quân nén đau thương. Lời này vốn không nên nói với thần Minh, thần Minh không thể động tình. Vốn là người không có đau thương, đã không có đau thương thì nói gì đến việc nén đau thương.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 Nói xong hắn vùng tay giải chỉ thủy thuật Khí thức giữa đất trời Đại biến Băng trên mặt biển chậm chậm tan ra Theo chỉ thủy thuật rút đi Hành chỉ thấy ngực đau nhói Băng phong đồng hải Dù sao cũng là chuyện nghịch thiên đạo Hắn đang bị lực của thiên đạo phản phệ đó sao Cổ họng ngòn ngọt, ngọt Một ngụm máu tươi trào lên u Lan thấy vậy cả kinh Vội bước tới dìu hành chỉ Thần quân có sao không Hành chỉ lắc đầu định nói không sao, nhưng vừa mở miệng, lại là một ngụm máu nóng trào ra, rơi xuống mặt băng, còn chưa kịp tăng hết. Hành chỉ nhếch môi bật cười, đưa tay chùi vết máu trên khóe miệng. Đời này, làm sao ngờ được, hắn lại có lúc chật vật thế này, chật vật đến thế này đây. Thì ra, bị lực của thiên đạo phản vệ chính là mùi vị như vậy. Trước đó, cứ tránh cứ né, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, lúc đầu hắn nên đối xử với thẩm ly tốt một chút, tốt hơn một chút nữa, ít nhất cũng bảo vệ nàng đừng bị thương nặng như vậy. Hắn thật sự đã yêu nàng mất rồi, chỉ tiếc là hắn không thể nào nói ra được nữa, thẩm ly cũng không thể nào nghe thấy nữa.